Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh độc truyện Trì Dậu Và Thú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay Hôm nay chúng ta sẽ được theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện Phần gái Lầu Xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh Trong tập truyện ngày hôm nay, tác giả Diễm Quỳnh sẽ đưa chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Xin mời quý vị hãy cùng với Thú Quỳnh theo dõi và đón nghe Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện cuối cùng ngày hôm nay Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản Đó chính là những like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh Để được nhận những thông báo mới nhất nhé Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái Cậu trọng mỉm cười rồi nhanh nhẹn bế Nhi vào trong buồng thay đồ. Cũng may như không để bụng chuyện khi nãy. Nếu không thì cậu cũng chẳng biết phải dỗ dành cô thế nào. Cả hai người chuẩn bị quần áo tươm tất một khoảng thời gian khá lâu. Xong xuôi đâu vào đó, cậu trọng liền đưa Nhi xuống nhà dưới trước khi đến cửa hàng. Cậu biết Nhi vẫn còn đau vì chuyện đêm qua nên không dám để cho cô đi một mình. Lỡ xảy ra chuyện gì thì lại không hay. Với lại cậu cũng muốn ở bên cạnh vợ mình lâu thêm một chút trước khi đi làm. Hai người bước chân ra khỏi phòng, vừa đi được vài bước thì Nhi đã phải dội vàng dừng lại. Vì mỗi lần di chuyển đều cảm thấy rất đau. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Nhi, cậu khó chịu ra mặt. Tôi đã nói với em, nghỉ ngơi một ngày trong phòng, thì không muốn. Lại muốn đi lại nhiều, bây giờ đau thế này, làm sao mà đi? Tại ai mà em thành ra như thế này chứ? không phải tại cậu thì tại ai đêm qua nhi đã nhiều lần cầu xin cậu dừng lại nhưng cậu bỏ ngoài tay những lời cầu xin của cô bây giờ cậu lại còn quay sang trách ngược cô vì không ở trong phòng nghỉ ngơi vì cảm thấy rất chán cậu chồng nén tiếng thở dài gắn gượng kìm dòng của mình lại được rồi là lỗi của tôi bây giờ em đau như thế hãy để tôi bế em đi không cần đâu em tự đi được Nhưng mà em đang đau, đi lại nhiều không tốt, tôi bế em. Dứt lời cậu trọng tiến đến chỗ Nhi, định bế cô lên, thì bất ngờ một giọng nói chen ngang. Cậu trọng, quay lại thì thấy Thu. Nhi lập tức trở nên cứng rắn hơn, chẳng còn thấy dáng vẻ yếu đuối hay trao mày gì đau đớn của cô khi nãy. Nhi chủ động bước lên, đứng kế bên cậu, khoác tay cậu rồi mỉm cười với Thu. Cô Thu dậy sớm vậy sao Sao không ngủ thêm một chút nữa Dù gì thì cô dậy Cũng có phải làm việc gì đâu Nhìn Nhi đứng kế bên cầu rộng Lại dùng những hành động thân thiết Để thể hiện tình cảm Khiến Thu thêm tức giận Mới sáng sớm gặp được cầu rộng Thu tưởng đâu sẽ vui vẻ cả ngày Nào ngờ kế bên cậu Luôn có bóng dáng của Nhi Trước mặt cầu rộng Thu không dám làm càng Cũng không dám lên mặt với ai Á vẫn cười vui vẻ đáp lại Nhi Sao tôi lại không có việc gì làm được chứ Lát nữa tôi còn phải đến cửa hàng cùng với cậu Để bàn việc Kim mà Sắc mặt Nhi tối sầm lại Ngay khi Thu vừa dứt câu Á không nhắc Thì chắc Nhi cũng quên Chuyện Á và cậu đang có mối làm ăn riêng Suy đi nghĩ lại thì Nhi thực sự không hiểu Thu là loại người gì Có phải cậu mập mờ không rõ ràng đâu Cậu cũng đã nói rõ mọi chuyện với Thu ngay từ ban đầu vậy mà ả vẫn cố chấp ở lại để níu kéo cậu. Nhi thực sự không biết nên làm cách nào để đuổi khéo ả đi mà không bị ảnh hưởng đến cậu. Nhìn vẻ mặt của Nhi Thu cảm thấy rất thỏa mãn. Dù thế nào thì ả cũng nhất quyết không buồn tay dễ dàng. Thế nhưng niềm vui của Thu diễn ra chẳng được bao lâu thì bị dội ngược một gáo nước lạnh vào mặt khi cậu trọng lên tiếng Thu à, tôi quên cho nói chuyện với cô. Chuyện làm ăn của chúng ta dừng lại. Tôi sẽ không tiếp tục làm ăn với nhà cô nữa. Ả sững sờ trong giây lát, cả người cứng đờ như khúc gỗ dường như chẳng phản ứng được gì. Khi nãy Thu còn tự hào vì sắp có được một khoảng thời gian riêng bên cạnh cậu ở cửa hàng, thế mà bây giờ lại nhận được một tin động trời. Thu lắc đầu phủ nhận những lời cậu vừa nói. Cậu chồng chuyện này không đùa được đâu. Chúng ta đang làm ăn cùng nhau, cậu đột ngột dừng sẽ phải đền bù đó. Tôi không đùa hơn nữa chuyện dừng làm ăn, chúng tôi cũng đã bàn bạc với nhau. Tôi cũng đã bàn bạc bên gia đình cô, sẽ không có chuyện phải đền bù ở đây. Cậu... chuyện này sao đột nhiên cậu lại hành xử như thế? Chuyện làm ăn giữa thầy cô và tôi, cô tốt nhất không nên xen vào. Cô cũng chỉ là người đứng ra thay mặt thầy cô mà thôi. Nếu cô muốn biết rõ hơn thì đến gặp thầy cô Ông ta sẽ giải thích rõ ràng với cô Cậu trọng không muốn phí thời gian vào những chuyện vô bổ Và cũng không muốn tốn công sức để giải thích cho một người cố chấp không hiểu như thua Quay sang phía Nhi, cậu nhẹ nhàng nắm tay cô ân cần hỏi hàng Tôi đi em xuống nhà nhé Dạ Nhi có chút bất ngờ vì những lời cậu nói còn chưa kể hành động của cậu bây giờ Chuyện làm ăn của cửa hàng trước giờ cô không xen ngang, mặc dù nhiều lần có ý định muốn nói với cậu về việc ngừng làm ăn với Thu, nhưng sợ ảnh hưởng đến những người khác nên thôi. Nào ngờ như chưa cần phải lên tiếng, cậu trong đách tự mình giải quyết mọi thứ. Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng Nhi thực sự rất vui khi biết được chuyện này. Nhi nắm chặt lấy tay cậu, bước chân, chậm rãi theo cậu xuống dưới nhà. Đi ngang qua chỗ Thu. Như còn không quên cúi đầu chào để thể hiện sự tôn trọng. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng Thu đâu phải là người dễ dàng bỏ qua như thế. Áo quay người lại, nhanh chân chạy đến cho hai người, còn cố ý chặn đường. Hành động của Thu khiến cho cậu trọng không hài lòng. Cậu hơi trao mày khó chịu ra mặt. Cô muốn gì đây? Chẳng phải mọi chuyện tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Em thấy không có gì là rõ ràng ở đây hết. Chuyện làm ăn bị hủy, em muốn biết lý do Tôi đã nói Muốn biết lý do Thì cô nên về hỏi thầy mình À, còn một chuyện nữa Cô nên thu xếp trở về nhà mình đi Cô cũng chỉ là khách của nhà tôi thôi Ở đây lâu không tiện Nếu cô không về Thì thầy cô sẽ phải đích thân đến đây đưa cô về đó Dứt lời cậu trọng liền quay sang phía nhi Dòng điệu nhanh chóng thay đổi Chúng ta đi thôi như gật đầu nghe theo hai người nhanh chóng rời đi để lại thu ở phía sau trên dãy hành lang dài đầy tức giận tôi nhìn theo bóng hai người họ dần khuất hai tay ả nắm chặt lại những chiếc móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tạo thành những vết thương nhỏ hình trăng khuyết mấy ngày nay thu đã luôn cố gắng để lấy lòng cầu rộng tưởng chừng cậu sẽ mở lòng với ả nào ngờ lại càng thêm xa cách ả không tin vào những lời cầu rộng nói Bởi thầy ả đã phải mất rất nhiều công sức để có thể làm ăn chung với cậu rộng Thu nghĩ không đời nào thì lại dễ dàng từ bỏ mà không cần đền bù Trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám Nhưng điều mờ ám đó là gì chứ? Trong đầu thu xuất hiện rất nhiều những suy nghĩ khác nhau Những thứ chi phối tâm trí của ả nhiều nhất Chính là việc cậu sẽ không quan tâm đến ả như trước Không những thế cậu còn cố ý nhắc nhở Ả phải rời khỏi phủ càng sớm càng tốt Càng nghĩ thì càng thêm hận, Thu đổ dồn hết, mọi uất ức, mọi phẫn nộ lên người Nhi. Người mà Thu luôn cho rằng chỉ vì sự xuất hiện của cô ấy mà đã mất đi cầu trọng. Đi được một đoạn đường khá xa, bước chân cầu trọng chậm hẳn lại. cậu quay sang phía Nhi, lặng lẽ nhìn gương mặt Nhi bây giờ rồi lên tiếng. Tôi không làm ăn với Thu nữa, trông em có vẻ vui nhỉ Vì cầu nói trúng tim đen, Nhi tối sầm mặt. Chẳng hiểu sao miệng lưỡi cứng đờ không nói được câu gì. đôi mồi mấp máy mãi, chẳng thể thành câu. Cô. cô nhìn sang hướng khác, lạng tránh ánh mắt dò xét từ cậu. Cậu nói gì vậy? Công chuyện làm ăn đột nhiên bị dừng, tất nhiên là em không muốn. Không muốn mà sao tôi thấy em cười nãy giờ thế? Nói thật lòng mình đi, em đang vui phải không? Cậu ghé sát mặt nhi, dùng ánh mắt dò xét để chờ đợi câu trả lời thật lòng. Dù Nhi cố lãng tránh, cũng chẳng thể giấu giếm được bao lâu. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để nói. Dạ, em vui vì cậu không làm ăn chung với Thu nữa, được chưa? Em không thích cậu gần cô ta. Cậu trọng bật cười vì những lời nói ngây ngô, đơn thuần của Nhi. Cậu biết rõ là Nhi không hề có ý xấu, muốn công việc làm ăn của cậu không thành công. Cô chị đang ghen tôi. Nhắc đến chuyện làm ăn với bên gia đình Thu. Cậu trọng mới nhớ lại, mấy hôm trước, mọi thứ hàng hóa giữa hai bên đều rất ổn. Thế nhưng cách đây hai ngày, ông Tội, thầy của Thu, lại đến tìm cậu để bàn chuyện làm ăn. Ban đầu cậu trọng cũng vô cùng ngạc nhiên, vì nghĩ hàng hóa bên mình có vấn đề. Nhưng mà không phải, tất cả là do ông Tuệ không muốn tiếp tục. Ông ta rút lại toàn bộ tiền vốn và trả số tiền thiệt hại khi công việc chưa hoàn thành cho cậu. Cậu trọng có hỏi nguyên nhân. Nhưng ông ta nhất quyết, không nói, chỉ trả lời qua loa. Cậu trọng không quan trọng quá vấn đề này, muốn thì tiếp tục, không thì hủy, cậu cũng không thể ép buộc ông ta. Dù sao dừng làm ăn, thì cũng khiến cho khoảng cách giữa cậu và Thu ngày một xa hơn. Và thật không ngờ ông ta lại đồng ý một cách nhanh chóng. Cậu trọng đã đề nghị ông toại đến đưa Thu về. Mọi chuyện xảy ra cách đây hai ngày Nhưng khiến cậu trọng chưa kịp hiểu nguyên nhân vì sao Nó lại thay đổi nhanh đến thế Thấy cậu trọng cứ mãi im lặng như khẽ cho mày đánh mạnh vào ngực cậu một cái Sao cậu lại im chứ Có phải cậu đang tiếc nuối Vì không được ở cạnh cô Thu không Cái đánh của nhì khiến cho cậu trọng Thu lại dáng vẻ lờ đỉnh Nhìn gương mặt đang câu có Cùng với những lời như vừa nói khi nãy Cậu trọng nén tiếng thở dài Hình như cô vợ ngốc của cậu lại ghen Đúng là cậu không thể lơ là cô dù chỉ một chút Mới chỉ em lặng chừng vài giây để suy nghĩ Nào ngờ lại bị nghi oan rằng đang tiếc nuối người cũ Cậu trọng nhẹ nhàng bước đến kéo nhì vào lòng Rồi xoa đầu cô mấy cái, nói Tôi không tiếc nuối người cũ Chỉ là đang nghĩ một số chuyện liên quan đến cửa hàng thôi Em yêu tôi thì cũng phải tin tưởng tôi chứ Như từ đầu vào lòng ngực cậu Chớp mũi cà nhẹ vào chiếc áo Ngửi mùi hương quen thuộc Trong lòng cậu bây giờ Như giống như một đứa trẻ đúng điều Không phải là em không tin cậu Mà em sợ cậu theo người khác Cậu chỉ được yêu mình em thôi Sau này có con rồi Cậu lại càng không được nghĩ đến người phụ nữ khác Tôi biết rồi Tôi sẽ không nghĩ đến người khác ngoài em Như gật đầu tỏ vẻ đồng ý Sự ngoan ngoãn ở yên trong lòng cậu trước khi cậu đi Bộ không khí lãng mạn giữa hai người đang diễn ra Bỗng một giọng nói bất ngờ vang lên khiến mọi thứ lập tức dừng lại Cậu trọng Nhi Nghe có tiếng người gọi tên Nhi dội dàng đẩy cậu trọng ra xa rồi chỉnh lại quần áo, đầu tóc cho ngây ngắn Cô xoay người, nhìn lại thì phát hiện quân, đã đứng phía sau lưng từ khi nào Trên môi Nhi liền nở ra một nụ cười tươi khi thấy em trai mình Định lên tiếng gọi nhưng chợt nhớ ra thương phận hiện tại của quân nhiệt khép nét, cúi đầu mà hạ giọng quan lớn cầu trọng cũng nhanh chóng cúi đầu chào thể hiện sự lịch sự quan tiến đến chỗ hai người vui vẻ hỏi có vẻ như tôi đến không đúng lúc hiểu được ẩn ý trong lời nói của quân như dội vàng xua tay phản đối không không phải đâu quan đến đây tìm chúng tôi có chuyện gì sao à tôi có một số chuyện muốn hỏi mợ nhi không biết cậu rồng có thể cho phép tôi nói chuyện với mợ được không quân vừa dứt lời thì nhi liền quay sang nhìn nét mặt cầu trọng sau mỗi lần như thế cậu đều giận nhi vì một số lý do riêng cho nên quân không muốn nhi nói ra chuyện cô là chị gái của quân ngay cả bản thân cô cũng chưa muốn tiết lộ chuyện này bởi vậy cậu rồng mới không biết Quân là em trai cô, bây giờ Quân lại dám đứng trước mặt cậu mà muốn nói chuyện với Nhi. Nhi không biết cậu sẽ phản ứng ra sao? Cậu nhẹ nhàng buông tay Nhi, mỉm cười đáp lại Quân. Nếu có chuyện quan trọng muốn nói với vợ tôi thì tôi không làm phiền. Hai người cứ thoải mái nói chuyện, tôi phải đến cửa hàng, xin phép. Cảm ơn cậu. Nhìn cách hai người bọn họ nói chuyện, Nhi không nghĩ rằng giữa hai người từng có hiềm khích, và không ưa gì nhau. Nhi còn vô cùng bất ngờ bởi thái độ của cầu trọng. Cô không nổi giận, cũng không tỏ vẻ khó chịu mà hoàn toàn vui vẻ. Trong khi Nhi vẫn còn chưa hiểu điều gì đang xảy ra khiến cho hai người đàn ông thay đổi. Thì cầu trọng quay sang phía Nhi, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói. Em ở nhà ngoan, đừng đi lại nhiều ảnh hưởng tới vết thương. Chiều tôi sẽ về với em nhé. Dạ. Cậu trọng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, khoảng sân rộng lớn bây giờ chỉ còn lại Nhi dạo quân. Quân bước đến bền Nhi, ánh mắt quân nhìn theo hướng mà Nhi đang dõi theo. Vừa nhìn quân vừa lên tiếng. Anh rể tốt với chị quá, thế này chắc không cần em bảo vệ nhỉ Cô nhìn sang phía quân, cười nhạt bảo. Mấy hôm trước chỉ còn nghe ai đó nói những điều không tốt, còn nghi ngờ cậu trọng nữa kia mà. Bây giờ lại khen anh rể tốt là có ý gì đây? Thì em thấy sao nói thế thôi, bây giờ xem xét kỹ lại thấy cậu chồng tốt thật, chị may mắn lắm đó. Là chị may mắn hay cậu chồng may mắn? Tính cách nhì dẫn như xưa, dù em trai mình có lớn thế nào thì vẫn thích bắt nạt em. trêu chọc dài câu cho bầu không khí bớt căng thẳng, như hít một hơi thật sâu, ngữ điệu cũng trở nên nghiêm túc. Em nói đến đây tìm chị, bây giờ tìm được em tính làm gì đây? Về phụ với thầy sao? Bây giờ cả hai việc đều đã hoàn thành, Quân vẫn chưa tính đến chuyện tiếp theo. Khoảng thời gian im lặng kéo dài chừng một lúc, Quân lên tiếng nhưng giọng điệu cũng chẳng mấy vui vẻ Có lẽ em sẽ ở đây thêm một thời gian ngắn, coi như ra ngoài để biết thêm nhiều điều, sau đó sẽ về phủ với thầy. Chị có muốn về thăm thầy cùng với em luôn không? Chắc phải đợi thêm một thời gian, tại ở đây chỉ còn nhiều việc, nhưng mà chị chắc chắn sẽ đến phủ thăm thầy. Em có về thì nói lại với thầy giúp chị một tiếng nha. Em biết rồi, thầy cũng mong chị và cầu trọng về lắm đó. Nhi, cho mày đầy nghi ngờ khi nghe quân nói. Mười mấy năm nay, thầy chưa từng gặp mặt Nhi, cũng chưa từng biết chuyện Nhi sống thế nào và hiện tại ra sao. Vậy lý do nào lại mong được gặp cầu trọng trong khi Nhi chưa từng nói? Toàn bộ sự nghi ngờ của Nhi đều đổ dồn lên người quân. cô chậm rãi tiến đến chỗ em trai và chất vấn sao thầy lại mong cậu chồng đến gặp chị chưa từng nói với thầy về việc chị lấy chồng em nói vậy là có ý gì đây Ờ thì em có chiếc thư gửi cho thầy về chị nên thầy cũng mong gặp cậu chồng tôi em chợt nhớ ra mình có gì cần phải làm em đi trước đây dứt lời quân nhanh chóng rời đi Tính cách quần bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Cho dù là một người đàn ông trưởng thành, thì tâm hồn vẫn là một đứa trẻ. Đêm muộn, như nằm bên cạnh cầu trọng, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Không phải vì những suy nghĩ lo lắng trong lòng nên mới mất ngủ, mà bởi ai đó đang cố tình treo chọc, không để cho cô ngủ yên. như vẫn cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của cầu trọng di chuyển khắp cơ thể. như khẽ nhíu mày đầy khó chịu, nhiều lần cố gỡ tay cậu ra khỏi người nhưng bất thành sau nhiều lần như thế nhi tức giận quay người đối diện với cậu ánh mắt hiện rõ sự giận dữ bực bội nói em đã nói hôm nay không được rồi bà cậu đừng để tay lung tung như vậy nữa chứ đáp lại nhi là nụ cười đầy sanh mảnh của cậu trọng cậu dòng tay ôm lấy eo nhi ôm sát vào người mình vẫn là giọng điệu đầy chăm chọc ấy cậu nói Thì tôi cũng đã hứa sẽ không làm gì em rồi kia mà Chẳng qua là do em tạo khoảng cách với tôi Nên em mới làm như thế Em nằm thế này ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Cái gì cậu cũng nói được hết Không có gì Cậu khó chịu chẳng tài nào chợt mắt Chính vì thế cậu mới nghĩ ra hạ sách này Không ngờ lại có tác dụng Biết vậy cậu làm ngay từ đầu Thì sẽ chẳng thao thức giữa đêm Nhìn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu Mùi hương quen thuộc trên áo, thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến cô dĩ chịu hơn hẳn. Trên gương mặt Nhi xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Cứ như thế, trôi qua một đêm dài bình yên bên cậu. Sáng, Nhi bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào bên tai. Cô nhíu mày đầy khó chịu, trở mình vài lần rồi mới tỉnh giấc. Ngồi tựa lưng vào tường, Nhi đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Thấy cậu trọng không còn nằm bên mà đang sửa soạn quần áo chuẩn bị ra ngoài. Nhị cứ ngỡ, cậu đến cửa hàng làm việc như mọi khi. vừa định lên tiếng hỏi hàng thì một giọng nói phát ra từ ngoài cửa, chèn ngàn lời cô. Cậu trọng, con chuẩn bị xe xong hết rồi, cậu nhanh lên, để cô thu đợi đó. Được rồi, mày ra xe trước đi, cậu ra sau. Nhị trố mắt, ngạc nhiên, khi nghe những lời cậu vừa nói với thằng bận. Tưởng cậu ăn mặc đẹp đẽ, đàng hoàng để tới cửa hàng, nào ngờ lại để đi gặp thua. Đêm qua cậu còn vui vẻ bên cô, vậy mà sáng nay đã quần áo, đi cùng với người phụ nữ khác. Nhi đánh mạnh tay xuống nệm, bực bội gọi tên. Cậu Trọng! Nghe có người gọi tên mình, cậu Trọng liền quay đầu nhìn lại. Thấy Nhi đã dậy, cậu liền tiến tới gần chỗ Nhi. Thái độ cậu đối với Nhi vẫn rất vui vẻ, nhưng Nhi thì ngược lại. Cô trừng mắt nhìn cậu, hằng học nói. Cậu định đi đâu mà ăn mặc đẹp như thế? Tôi đến cửa hàng làm việc thôi. Ngày nào tôi cũng mặc giống như thế, có gì đẹp đâu. Cậu đến cửa hàng hay là đi với cô Thu nên mới ăn mặc đẹp. Em sao thế? Tôi không hiểu gì hết. Như khẽ nhờ mắt, đầy nghi ngờ. Mới khi nãy còn nghe cậu nói chuyện với thằng Bận về việc đi gặp Thu, thế mà bây giờ lại biến thành cửa hàng làm việc. Nhi thực sự chẳng có một chút niềm tin nào Vào chuyện này Cô khoảnh tay trước ngực Hư lành một cái rồi quay mặt vào Không nói không rằng Cậu trọng cũng có chút bất ngờ Vì hành động của Nhi Bởi đến giờ cậu vẫn chưa hiểu Vì sao cô lại giận mình Hay là do đêm qua cậu đã làm sai chuyện gì Ngẫm nghĩ mãi chẳng thể nhớ ra nổi Cậu trọng nhẹ nhàng xoay người Nhi lại Đối diện Cậu vuốt ra mái tóc Rồi hỏi han. tôi làm chuyện gì sai với em sao nói đi để tôi sửa đừng giận tôi nhi trừng mắt đáp rõ ràng là cậu đi gặp thu thế mà lại nói đến cửa hàng khi nãy em nghe thằng bần nói hết rồi cậu không cần phải nói dối cậu chồng bật cười nhẹ rồi xoa đầu nhi tôi đến cửa hàng và cũng đi gặp thu luôn tôi muốn nói chuyện với cô ta về việc rời khỏi đây cậu nói thật sao cậu chồng gật đầu Tôi đã nói dối em bao giờ đâu. Tôi gặp để nói chuyện rời phủ, chứ không phải chuyện tình cảm yêu đương. Em đó, ghen quá rồi. Thì cũng tại em sợ mất cậu thôi mà. Như chậm rãi ngồi sát bên cậu, cánh tay nhỏ bé dòng qua sâu, ôm lấy thân hình to lớn. Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến, khóe mùi nhì, liền cong lên, nở một nụ cười. Đôi mắt lộ rõ ý cười, điểm trên gương mặt càng thêm xinh đẹp. nhi có phản ứng như thế Chẳng phải vì cô không đặt niềm tin ở cậu Mà bởi vì sợ mất cậu quá Nên mới không suy nghĩ được thấu đáo Suy cho cùng thì Nhi Vẫn còn rất trẻ Để hiểu chuyện Để có thể trưởng thành Phải mất rất nhiều thời gian Cậu trọng cúi đầu xuống hôn lên má Nhi Rồi dặn dò từng chút Em ở nhà ngoan Có việc gì thì bảo cái mận làm cho Đừng có quá sức mình Sức khỏe em vẫn chưa tốt Chiều về tôi mua bánh cho em nha Cậu nhớ về với em đó Được rồi tôi sẽ sớm xong việc rồi về với em Bây giờ tôi đi đây Dạ Dù có chút tiếc nuối Như vẫn phải buồn tay khỏi người cậu Cậu trọng đứng dậy quay lưng về phía Nhi Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất mỉm cười đầy vui vẻ Nhưng rồi khi nhìn ra bên ngoài Như lại thở dài thành tiếng Cô tự hỏi không biết đến bao giờ mới hết ngày để cậu về với cô Chiếc xe lăn bánh Cậu trọng ngồi trên xe Tuy đường xóc xe lại đi hay lệch hướng Nhưng cậu vẫn không một lời than giảng Bởi cậu đang bận suy nghĩ đến những chuyện du dơ Cuộc hẹn không báo trước với thù Lần này chắc chắn sẽ khiến cho cô ta có những suy nghĩ khác thường Nhưng cậu chỉ muốn gặp thù Nói với một mục đích duy nhất Đó là muốn quả rời khỏi phủ của cậu Sau một khoảng thời gian kéo dài Một đoạn đường đủ xa Chiếc xe kéo cuối cùng cũng dừng lại Trước một cửa hàng lớn Như thường lệ cậu trọng bước vào bên trong Sự xuất hiện của cậu Khiến cho mọi người đều ngạc nhiên Nhưng cũng đều cúi đầu chào Kính cẩn Cậu cũng nhanh chóng đáp lại họ Bằng một cái gật đầu Và một nụ cười xả giao, Qua tiếp một chào hỏi mọi ngày Cậu Trọng nhanh chóng tiến đến phòng làm việc của mình. Theo như những gì thằng bần báo cho cậu, thì Thu đã đến cửa hàng trước và đang ngồi đợi cậu ở trong phòng. Đứng trước cửa, cậu Trọng chính trang lại quần áo, hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào bên trong. bên tai truyền đến tiếng động khiến Thu quay đầu về. Vừa mới thấy bóng dáng cậu Trọng, Thu đã mỉm cười thật tươi, đứng dậy tiến đến để chào hỏi. Nào ngờ cậu trọng đã dội vàng, dơ tay ra dừng lại. Cậu chủ động bước tới chỗ Thu, ngồi xuống phía đối diện. Mặc dù là khách nhưng mà Thu lại là người mở lời trước. Cậu trọng vừa mới yên dị trên ghế. Cô ả cười nói vui vẻ. Cậu trọng, hôm nay cậu hẹn em đến đây có việc gì không? Hay là cậu đã suy nghĩ lại về việc làm ăn chung của chúng ta? Cậu trọng không rõ là do Thu không hiểu hay là cố tình không hiểu. Việc ngưng làm ăn chung là do bên nhà Thu đề nghị trước. Đã hơn hai tuần trôi qua mà cô ta vẫn cố chấp như thế. Cậu trọng lắc đầu. Tôi đã nói rồi, công việc làm ăn sẽ không được tiếp tục đâu, nên cô đừng hy vọng nữa. Vậy sao? Thế thì tiếc quá. Gương mặt Thu lộ rõ vẻ thất vọng, nuối tiếc. Mấy ngày qua Thu đã thư từ liên lạc với thầy mình để hỏi rõ nguyên nhân vì sao lại không tiếp tục làm ăn chứ cậu trọng. Nhưng Thu không nhận được hồi đáp. Thu vẫn luôn muốn nối lại mối quan hệ làm ăn này, không chỉ vì cô ta có thêm cơ hội được ở bên cạnh cậu, mà còn bởi vì gia đình cô ta rất cần mối làm ăn lần này. Trước khi dọn đến phủ của cậu, ông Toại đã căn dặn Thu rất kỹ, nếu hai bên có mối làm ăn chung thì phải giữ cho thật chắc, không được để cậu trọng đổi ý. Thế mà bây giờ chính ông lại là người thay đổi quyết định. Nhìn sắc mà cầu trọng không vui vẻ Thu liền nói sang chuyện khác Nếu không phải vì chuyện làm ăn Thì hôm nay Cậu gọi em đến đây có việc gì không? Cầu trọng cũng chẳng muốn mất thời gian dòng do Mà nói thẳng Tôi hẹn cô đến đây Là để nói về chuyện cô sống trong vụ của tôi Chuyện đó thì có sao ạ? Dù sao cô cũng là khách của nhà tôi tôi nói ra điều này thì thực sự rất khó chịu nhưng nếu không nói thì không được cậu nói đi ạ em sẽ lắng nghe cậu trọng cũng ngập ngừng mà nói cô ở nhà tôi đã được một thời gian cũng đến lúc cô phải rời đi rồi cậu trọng vừa dứt lời thì sắc mặt thu liền tối sầm lại ả ngơ ngác như chưa tin vào những điều mình vừa nghe thấy mấy lời cậu nói ra chẳng phải là đang cố ý đuổi khéo ả Ra khỏi phủ hay sao Lúc trước cậu cũng đã nhắc đến chuyện này Nhưng mà khi đó Thu chỉ nghĩ Do cậu tức giận quá nên mới thế Thật không ngờ ngày hôm nay Cậu đích thân hẹn gặp mặt cô Để yêu cầu dọn đi Thu nở một nụ cười Đầy gượng gạo Đôi môi lắp bắp mãi mới thành tiếng Cậu Cậu đuổi em đi sao Hay là em đã làm điều gì khiến cậu không hài lòng Cô đừng hiểu sai ý tôi Tôi không hề nói muốn đuổi cô đi, nhưng mà tôi nghĩ việc ở nhờ nhà người khác lâu quá thì không tốt. Cô lại là gái chưa chồng ở nhà tôi như thế không hay lắm. Chuyện này tôi cũng đã bàn với thầy cô rồi, vài ngày nữa ông ta sẽ đến đón cô. Tôi cúi gằm mặt xuống không ngẩng đầu nhìn cậu một lần. Bàn tay ả nắm chặt lấy giặc áo đến nhầu nhỉ, dường như đang cố kìm nén tâm tình phẫn nộ. Thù hắn giọng hỏi. Cậu muốn, em ở nhà cậu lắm sao, em muốn ở đó chỉ vì cậu, tất cả gì em muốn ở bên cậu mà thôi. Khoảng thời gian dài như thế, em luôn bên cạnh cậu, chẳng lẽ cậu chưa một lần có tình cảm với em? Hóa ra, Thu vẫn luôn mang trong đầu niềm hy vọng về việc hai người sẽ quay trở lại như trước. Cậu rồng nén tiếng thở dài còn chưa kịp lên tiếng thì bị Thu chen ngang, cô ạ bước đến chỗ cậu nắm lấy tay cậu, nước mắt lăn dài trên má Thu. Dòng điều á lạc hẳn đi Cậu trọng Tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta Chẳng lẽ không bằng một người Cậu chỉ mới gặp được mấy tháng sau Cậu nói đi Có phải cậu vẫn còn tình cảm với em Nhưng vì cô ta nên cậu mới từ chối hay không Thu Cô đừng để chuyện này đi quá xa Đoạn tình cảm của chúng ta chỉ là quá khứ Hiện tại tôi chỉ yêu một mình Nhi Cô ấy là vợ tôi Mãi mãi sẽ không thay đổi Cô đừng cố chấp nữa Tôi thực sự không còn tình cảm với cô Hai tay vô lực buông thọng xuống, tu làm biết bao nhiêu chuyện, tìm đủ mọi cách để cậu có tình cảm với mình, như trước, nhưng rồi tất cả đều vô ích. Khoảng thời gian ở trong phủ, nghĩ lại Thu chỉ thấy, tốn công sức. Thu đứng dậy, đưa tay lao nước mắt còn đồng trên khóe mắt, dài tiếng ruột xịt nhỏ gian lên, ả cố kìm nén giọng mình. Nếu cậu đã nói như thế, em cũng không làm phiền cậu thêm nữa. thời gian qua đã làm phiền cậu quá nhiều rồi em cứ nghĩ nếu bản thân cố gắng sẽ được cậu đáp lại tình cảm nhưng tất cả chỉ là do em tưởng tượng ra cậu yên tâm em sẽ dọn đi ngay thôi cậu sẽ không phải nhìn thấy em nữa thôi ý của tôi cậu chồng còn chưa nói dứt câu tôi đã quay lưng rời đi tiếng cửa đóng sầm lại dàn lên một âm thanh lớn khiến đồ đạc trong phòng rung chuyển nhẹ chẳng biết Cô ta hiểu được đến đâu Cậu trọng cũng chỉ mong Thu không làm chuyện sai trái Rời khỏi cửa hàng Trong tâm trạng bực tức Thu nhanh chân ra khỏi nơi Khiến ả không hài lòng Thu cứ cắm đầu mà đi về phía trước Mỗi bước chân đều rất nhanh Mạnh và chẳng biết điểm đến là ở đâu Khoảng thời gian sống trong phủ Tuy là khách Nhưng tính tình thu hống hách Thường xem thường và bắt nạt người hầu Nên không ai ưa nổi Bây giờ Thu đột ngột rời đi, chắc chắn đám người hầu sẽ có chuyện để bàn tán. Càng nghĩ lại chuyện khi nãy, Thu càng thêm tức giận. Á không ngờ sẽ có một ngày á phải chịu nhục nhã đến như thế. Đầu óc quay cuồng dễ biết bao nhiêu phẫn độ. Bỗng nhiên, bước chân của Thu đột ngột dừng lại bởi có người chặn đường. với tâm thế đang bực bội Thu ngẩng đầu lên, định quát tháo thì nhận ra người quen. Á cố kiềm nén cơn tức giận vào bên trong, hằng học nói. đến đây có chuyện gì người đứng trước mặt thù khẽ cúi đầu đầy kính cẩn ông kêu con đến đây để nói với cô thực hiện kế hoạch luôn không cần phải đợi nữa đâu thầy nói vậy thật sao nhưng chẳng phải mối làm ăn vừa mới mất sao hay thầy cần thời gian suy nghĩ lại người kia lắc đầu lệnh ông đã quyết cô chỉ cần nghe theo còn còn một thông tin hữu ích khác cô có muốn nghe không Thu nhèo bác đầy nghi ngờ khi nhìn gương mặt cùng với nụ cười đầy ẩn ý của người đối diện. Lúc đầu ả có chút chần chừ nhưng mà sau thì vẫn gật đầu muốn nghe. Người kia nhanh chóng tiến lại gần chỗ thua. Ả cuộn chặt thành hình nắm đắm, ánh mắt liền hằng lên những tia máu đầy giận dữ. về trước đi, tôi tự biết phải làm gì. Một cái cúi đầu thể hiện sự kính cẩn, người kia cũng quay lưng rời đi, trong phút chốc để lại một mình thua. Trên con đường rắn Giới biết bao nhiêu nụi uất hận trong lòng Kể từ lúc cầu trồng đến cửa hàng Như chỉ quanh quẩn một mình trong phòng Trong phủ bây giờ chỉ còn có mũi bà lệ Và Nhi Nhưng Nhi lại chẳng thể nói chuyện với bà Dù cô rất muốn Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu Ngày càng tốt hơn Ngã lưng xuống chiếc giường em ái Mì mắt bắt đầu hạ xuống Chẳng hiểu sao cả buổi hôm nay Như cảm thấy trong người rất mệt mỏi Còn chưa kể hôm nay cô lại thèm những món ăn rất lạ Những món mà ngày thường cô không ăn Có lẽ này trời trở gió Nên sức khỏe mới không được tốt Bỗng không gian tĩnh lặng trong phòng bị phá dở Bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến Nhưng ngồi dậy khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa rồi lên tiếng Mời vào Được người bên trong cho phép Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra mang theo âm thanh cót két chói tai mận bước vào bên trong phòng cầm một đĩa xoài nó tiến đến chỗ nhi đặt đĩa xoài xuống giả trách mấy câu còn kiếm được xoài cho mợ rồi đây chẳng hiểu sao xoài ngọt trong giường mợ không ăn mà lại thích ăn xoài chua ăn đồ chua nhiều không tốt cho sức khỏe đâu mợ thì nhi cũng biết là vậy nhưng chẳng hiểu sao nhi lại thèm mỗi thứ đồ chua chuyện này mận đừng nói với cậu Cậu biết sẽ trách Nhi đó Dạ cũng hiểu rồi Cái mừng lắc đầu ngao ngắn Nó đợi đến khi Nhi ăn xong miếng xoài trên tay mới hỏi Mợ à Sáng giờ mợ thấy trong người mệt mỏi Lại còn thèm đồ chua đúng không Ừ đúng rồi Chẳng hiểu sao Nhi lại bị như thế Đã thế còn nôn mấy ngày liền Cứ ngửi thấy mùi tanh là nôn Nhưng chắc do sức khỏe Nhi yếu nên mới thế Mận đừng có nói với ai Chuyện này Chắc chắn phải nói lại với cậu Con nhất định phải báo cho cậu biết Mận ơi đừng có nói Cậu mà biết sức khỏe Nhi yếu đi Thế nào cũng bắt Nhi ở nhà cho xem Ở mãi trong nhà chán lắm Nhi không muốn Nhìn dáng vẻ năn nỉ đầy tội nghiệp của Nhi Mà cái mận bật cười thành tiếng Đúng là Nhi vẫn chưa thực sự hiểu Những việc đang xảy ra Với cơ thể mình Cái mận khẽ thở dài một tiếng Nó nắm lấy tay nhì, vỗ nhẹ lên tay mấy cái rồi nói Mợ ơi, mợ đang mang thai, không phải bị bệnh đâu Mận, mận nói gì? gì mang thai sao? Dạ phải, mấy cái biểu hiện này là mang thai đó Cô đưa tay xoa lên bụng Trên gương mặt lộ rõ ý cười thật hạnh phúc Niềm vui được làm mẹ, hạnh phúc và sung sướng biết bao Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả Niềm vui của Nhi lúc này, cô thực sự rất muốn hét lên cho mọi người biết, hét lên để thỏa mãn sự sung sướng. Một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong bụng cô, là đứa bé mà cô và cậu ngày đêm mong ước. Nhi nắm chặt lấy tay Mận, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mận ơi, Nhi có thai rồi, Nhi được làm mẹ rồi. Bây giờ mợ đã có thai thì phải giữ gìn sức khỏe, không chỉ lo cho mợ mà còn lo cho đứa bé trong bụng nữa. Nhi hiểu rồi, giờ sẽ cố gắng chăm sóc bản thân và đứa bé. Vậy để con đi báo tin cho cậu biết, chắc cậu sẽ vui lắm. Cái mận đứng dậy định chạy đi báo tin cho cậu trọng, thì bị Nhi giữ tay, cô lắc đầu ra hiệu cho nó. Không cần báo cho cậu biết đâu, khi nào cậu về thì Nhi sẽ bảo với cậu sau. Thế còn ông bà chủ thì sao hả mợ? Họ cũng cần phải biết chuyện này chứ. Biết đâu nghe tin mợ có thai, bà sẽ đối xử tốt với mợ hơn. Những chuyện này để sau đi, bây giờ Nhi cần nghỉ ngơi, mợ ra ngoài đi, nhớ là không được nói với ai. Dạ con hiểu rồi, cái mận cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ Nhi mang thai, chẳng biết cậu đã quyết định được chuyện của Thu hay chưa? Nếu Thu vẫn còn ở lại trong phủ, sợ rằng đứa bé sẽ không được an toàn. Bây giờ Nhi chỉ mong mọi thứ đến với đứa bé đều an toàn. Lợi đứa bé xảy ra chuyện thì cô cũng không biết phải sống sao. Trong đầu Nhi, bây giờ hiện rõ. Những suy si tư, bộn bề lo lắng. Nhi nghĩ ra bao nhiêu cách để phòng trừ những chuyện bất trắc xảy ra. Nào là giấu tất cả mọi người, nào là âm thầm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hàng loạt những suy nghĩ ấy cứ bủa dày lấy Nhi không thôi Bỗng trong đầu Nhi Nảy ra một suy nghĩ Cô nhớ đến căn nhà riêng của cậu chồng trên huyện Nơi mà ngoài cậu và cô ra Thì không một ai biết Nhi nghĩ nếu bây giờ cô chuyện tới đó sống Đến khi thù rời khỏi phòng Cô mỉm cười xoa nhà bụng Nơi có một sinh linh đang hình thành Cô nhỏ giọng như đang cười thầm với con Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con an toàn Con của mẹ phải lớn lên thật khỏe mạnh nha. Chiều muộn, cậu trọng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Lê đôi chân lưỡng tưởng bước từng bước nặng nhọc vào trong phòng. Sau khi giải quyết ổn thỏa xong mọi chuyện với Thu, cậu đã phải làm việc hết sức để có thể trở về nhà sớm với Nhi. Cậu thầm nghĩ trong đầu, chắc hẳn giờ này cô đang rất nhớ cậu. Đến trước cửa phòng, cậu trọng chỉnh lại trang phục. Trên gương mặt lộ rõ ý cười. Bỏ hết những muộn phiền, mệt nhọc bên ngoài, cậu đẩy cửa bước vào trong. Âm thanh có két dàn lên từ cánh cửa nhanh chóng kết thúc, thu gọn trong tầm mắt cậu là cô gái nhỏ đang ngồi chạy thóc trước gương. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa quen thuộc, như theo phản xạ mà chạy sang bên cạnh. Thấy cậu cô mừng rỡ, dội vàng bỏ chiếc lực trên tay xuống mà chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cậu về rồi, hôm nay cậu có mệt không? cũng mệt nhưng mà thấy em thì hết hôm nay có nghe lời tôi trong nhà không đó hay lại chạy đi lung tung em chỉ ở trong phủ thôi không ra ngoài đâu mà chuyện của thu thế nào rồi cậu cô ta có chịu rời đi không dậu biết không nên hỏi nhưng nhi lại nôn nóng không thể chờ đợi thêm cô thực sự muốn biết mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa hay chưa cậu trọng nhẹ nhàng hôn lên trán nhì một cái rồi gật đầu khuôn mặt biểu hiện rõ nét vui vẻ. cô ta đồng ý rời đi rồi. có lẽ là dài ngày tới em sẽ không còn nhìn thấy thu nữa. cậu nói thật sao ạ? cô ta đồng ý rời đi rồi sao? phải. vậy thì quá tốt. cậu nói với cô thu những gì mà cô ta đồng ý rời đi vậy? thì tôi nói những điều cần nói thôi. đừng bận tâm nhiều đến thứ đó. thu là khách của bà lệ. bây giờ á đột ngột rời đi. Không biết bà Lệ có nghi ngờ gì hay không Hay là bà sẽ cho rằng chính như là nguyên nhân Khiến con gái nuôi của bà ta phải rời đi nhị đã mang thai Nếu để bà Lệ đánh đòn như lần trước Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé Nhận ra sắc mặt không mấy vui vẻ của nhị Cầu chồng lên tiếng Em sao thế? Thu đi rồi em không vui sao? Tất nhiên là em vui Nhưng mà em nghĩ đến mẹ nên hơi lo Lỡ như mẹ biết được chuyện này thì mẹ có trách phạt em không cậu? Mẹ thích cô thu đến thế. Em yên tâm đi, tôi tự có cách nói chuyện để mẹ hiểu, không phải lo. Cậu đã nói như vậy thì Nhi cũng chỉ biết nghe. Nhi cũng dần chuyển sang hướng nói chuyện vui. Cô kể cho cậu nghe chuyện vui mà sáng nay cô mới biết. Rời khỏi vòng tay cậu, Nhi dần cúi đầu xuống dâng dây tà áo đến nhầu nhĩ. Đây rõ ràng là một chuyện vui, nhưng cô lại ngập ngừng chẳng thể nói ra. Có lẽ một phần cũng bởi vì tâm lý. Cậu trọng nhanh chóng nhận ra dáng vẻ lưỡng lự của Nhi, hàng lông mày khẽ rậm, tỏ ra nghi hoặc. Nhi, em đã có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Nhi không thể ngờ cậu lại có thể đoán ra ý nhanh thế Đôi môi mấp máy, thọ thẻ nói. Cậu à, em có thai rồi. Em nói cái gì? Nói lại tôi nghe Em, em có thai rồi, em có thai rồi đó cậu Cậu nắm lấy tay Nhi nuốt nước bọt, chầm chầm hỏi lại một lần nữa Nhi những lời em nói là thật sao? Em, em đang mang thai Cô gật đầu hắn giọng trả lời một lần nữa Em nói thật, em đang mang thai con của cậu Tôi được lên giấc rồi sao? Tôi có câu rồi sao? Cậu trọng không kìm nén được niềm vui sướng mà hét lớn lên dù như đã ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng. Niềm vui của cậu chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu đã mở một bữa tiệc lớn để chiều đãi mọi người. Như nhìn gương mặt tươi như hoa của cậu liền hỏi vài câu. Cậu mừng đến thế sao? Tất nhiên rồi tôi được lên chức thầy, tôi sắp có con, tất nhiên là phải vui chứ. Mà chuyện này em đã nói dài chưa? Cậu là người đầu tiên đó. Vợ giỏi thật đó Cậu không phải nền em đâu Có con rồi Thầy lang nói em không được giận đồng mạnh Đặc biệt là mấy chuyện giăng gối Trong khoảng thời gian này Cậu nên học cách kiềm chế đi Mới cách đây không lâu Khi Nhi bị thương Cô chỉ cấm cậu lại gần có mấy ngày thôi Cậu đã nhìn không được Bây giờ phải nhấn nhịn gần một năm trời Cậu biết phải làm sao Nhìn gương mặt không vui vẻ của cậu trọng Cô cho mày hỏi Cậu nghĩ gì trong đầu em biết hết Khoảng thời gian này Cậu phải nghe theo lời thầy Lan Để không ảnh hưởng đến con Em không nhắc lại đâu Tôi biết rồi Cậu trọng cất giấu sự buồn bã vào sâu bên trong Cậu cẩn thận diều nhi Ngồi xuống giường Rồi xoa nhẹ lên bụng cô Nói với đứa bé Cậu mau lớn lên Để tay con làm việc nha Ở trong bụng mẹ mãi không được đâu Như thực sự hết nói nổi với cậu Bắt gặp ánh mắt chẳng mấy thiền cảm của Nhi Cậu trọng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện Từ tối đến giờ em đang gì chưa? Em có muốn ăn gì không? Tôi lấy cho Em ăn tối rồi không cần gì hết Cậu vào trong thay đồ Để em xuống dưới nhà lấy cơm cho cậu Không cần đi Lát nữa thằng Bần sẽ mang cơm lên Em chỉ việc nghỉ ngơi thôi Ý cậu đã quyết Nhi cũng chỉ biết gật đầu nghe theo Cậu à Cậu muốn con trai hay con gái? Câu hỏi của Nhi dàn lên bền tài khiến cậu ngừng lại đôi chút. Cậu không rõ lý do gì sao Nhi hỏi như vậy nên cũng chỉ đơn thuần mà trả lời lại. Con trai hay con gái đều được hết miễn là con của chúng ta tôi. Cậu nghĩ thế thật sao? Chẳng lẽ tôi lại nói dối em? Em đừng quan trọng quá vấn đề này dù là con trai hay con gái thì thầy và mẹ đều rất thương cháu. Họ sẽ không làm khó em đâu. dạ em biết rồi dù gì thì cậu cũng là con trai trưởng đương nhiên phải có người nối dõi chính vì điều này nên nhi mới sợ đứa bé sinh ra sẽ bị đối xử không công bằng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra chỉ thấy thằng bần hớt hải chạy đến nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp dồi vàng cùng với cái áo ướt đẫm mồ hôi của nó cậu chồng cảm thấy bất an có chuyện gì thế Nguy rồi, cậu trọng ơi, nhà kho chứa hàng cháy rồi Cái gì? Cậu trọng đứng phát dậy, tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy tình dữ Tại sao lại cháy? Con cũng không biết, cậu mau đến đó xem đi Cậu trọng quay sang phía Nhi, dặn dò Em ở trong nhà, không được đi lung tung Em muốn ra ngoài đó chứ cậu Không được, bây giờ trong kho rất nguy hiểm, em nên ở nhà lo cho con đi cầu trọng ơi nhanh lên nghe tiếng thúc giục của thằng bần cầu trọng dồi vàng cùng với nó rời khỏi phủ cầu trọng theo chân thằng bần đến chỗ đám cháy nhà kho vốn đã lớn nên khi bị cháy ngọn lửa nhanh chóng lan sang những nhà kho nhỏ bên cạnh khi cầu trọng đến người làm dân làng và những người hầu trong phủ đều đang thay phiên nhau dập lửa cầu trọng xoắn tay áo kêu gọi mọi người giúp đỡ cùng nhau dập lửa Trong đêm tối, một ngọn lửa lớn sáng rực cả một vùng Tiếng hô hào, tác nước liên tục diễn ra suốt mấy canh giờ. Đám cháy lớn quá, mọi người phải luôn phiên nhau, làm việc trong khoảng thời gian dài mới có thể dập tắt. Đến độ canh ba, mọi thứ ổn thỏa, cũng không còn đám cháy nào nữa. Cầu trọng buông thổng tay xuống, khiến cái xô trên tay rơi xuống đất. Nhìn đóng tro tàn đổ chứ trước mặt. Cậu trọng không biết phải nói những gì. Đây là một kho hàng lớn, số tiền bỏ vào đây không hề nhỏ. Hàng cháy hết rồi, cậu không biết phải giải quyết những vấn đề sau này ra sao. Nhưng cũng may, trong kho không có người nên chỉ thiệt hại về của Đám cháy được dập tắt. Sau đó có một vài người ở lại dọn dẹp đống đổ nát, đám đông cũng dần tản ra. Cậu trọng bước đến chỗ ông Đức, mệt nhọc hỏi. Kho hàng này phải tính sao đây thầy? Ông Đức nhìn tiền bạc của mình biến thành tro bụi, lắc đầu bởi chính ông cũng không biết phải làm thế nào. Hai người cùng với đám hầu ở lại thu dọn mọi thứ xem còn sót lại những gì có thể cứu giãn được hay không? Lê đôi chân mệt mỏi bước vào trong phòng. Cả người cầu trọng lắm lên buồn đất thậm chí một vài chỗ đã ướt sủng Do chạy lấy nước dập lửa Điều cậu muốn bây giờ là sự quan tâm của Nhi Thế nhưng khi bước vào Là một khoảng không tĩnh lặng Người không thấy đâu Trên bàn lại xuất hiện một tờ giấy Nếu muốn vợ và con mày sống Thì đúng giờ tí ngày mai Mang 500 lượng vàng đến ngôi nhà Ở phía sau rừng Chỉ một mình mày đến Nếu không thì chuẩn bị nhận xác vợ con mày đi Cậu chồng tức giận giò nát thẳng tay ném xuống đất Cậu đã thầm đoán ra được việc nhà kho bị cháy và chuyện Nhi bị bắt cóc đều là do một kẻ gây ra. Bây giờ bọn chúng đòi 500 lượng vàng mới giao người. Cậu lấy đâu ra số tiền lớn như thế? Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, sợ rằng mẹ con Nhi sẽ không an toàn. Cậu trọng suy nghĩ rất lâu, bàn tay đập mạnh xuống bàn đầy tức giận. Thời gian cứ trầm rãi trôi qua, càng để lâu thì mọi chuyện càng thêm rắc rối. tính mạng của nhi không thể đợi cậu chần chừ bỗng trong cầu trọng chợt nhớ đến một người có thể giúp mình chuyện này suy nghĩ vừa mới thoáng qua cậu trọng không chần chừ mà ngay lập tức rời khỏi phòng đi tìm sự giúp đỡ căn nhà hoang sâu núi tỉnh dậy bởi cơn đau sau gáy như chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh đầu óc cô mơ màng nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua sau khi cầu trọng cùng với mọi người chạy ra nhà kho để dập lửa bất ngờ một đám người bịt mặt xông vào phòng bắt cô đi kể từ lúc đó nhi hoàn toàn không nhớ được những chuyện tiếp theo bây giờ tỉnh dậy thấy bản thân bị trói lại đang ở trong một căn nhà hoang nhi cố dùng dậy để thoát ra khỏi sợi dây thừng trói chặt tay và chân nhưng bất thành bỗng dừng cánh cửa gỗ sập xệ của cả nhà mở ra từ bên ngoài Một người phụ nữ bước vào, vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, như tròn xoay mắt, ngạc nhiên khi nhận ra người quen. Cô ta chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thu. Thấy Nhi đã tỉnh, Thu chậm rãi tiến về phía Nhi, á cởi bỏ khăn bịt miệng cho Nhi, vừa cười vừa nói. Xem ra cô tỉnh nhanh hơn tôi đoán. Cô thấy chỗ này thế nào, phù hợp làm nơi để chết của cô chưa? Nhi trao mày, đầy tức giận quát. Tại sao cô lại làm ra những trò này Chúng tôi đã đắc tội gì với cô Thu cười phá lên như điên dại Trên đời này Làm việc có chuyện nào mà không có nguyên do Nếu như mày không xuất hiện Và cướp cậu trọng của tao Thì có phải bây giờ mày đang sống bình yên không Chuyện diễn ra như ngày hôm nay Đều là do một mình mày gánh lấy Thu Cô vẫn chưa hiểu sao Tôi không cướp cậu trọng từ tay cô Mà chính cô là người đã từ bỏ đoạn tình cảm Cậu ấy trước Nếu năm đó cô không đi Không một lời nói thì bây giờ Người hạnh phúc là cô Trong chuyện này cô là người sai Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai Khoảng thời gian cô đi Cậu trọng cũng đã chờ cô ngần ấy năm Đã cho người tìm cô khắp nơi Là do cô đã lựa chọn mà thôi Sắc mặt Thu lập tức tối sầm lại Sau khi nghe những lời nhị nói Chuyện tình cảm giữa cậu và Thu Rõ ràng người sai là Thu Thế mà vẫn luôn chọn cách đổ lỗi cho người khác anh mắt ả, nhìn nhi đầy căm hận, như muốn xé cô già thành trăm mảnh. Cứ cho là những gì mày nói là đúng đi, nhưng việc mày xuất hiện ở đây không chỉ đơn thuần là mày đã cướp đi người mà tao yêu, mà còn bởi thằng em trai yêu quý của mày đã khiến cho gia đình tao lâm vào cảnh khốn khó. Cô, cô nói vậy là sao chứ? Mày lại còn giả ngu nữa đi, thằng em trai quân yêu quý của mày... Chính nó đã khiến cho mối làm ăn của nhà tao bị phá hủy. Tao không thể bắt thằng em mày trả giá, vậy thì mày phải trả giá thay. Lúc cậu trọng nói về việc hủy mối làm ăn lớn với bên nhà Thu, nhưng còn thắc mắc vì sao lại dẫn đến chuyện này, hóa ra là do quân đã nhúng tay. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với thù nói. Chuyện làm ăn của nhà cô chắc chắn có vấn đề nên quân mới làm như thế. Nếu việc làm ăn này là liêm chính Thì sẽ chẳng có ai động chạm đến Tao không đến đây Để nghe mày giảng đạo Mày cứ yên phận ở lại đây đi Tối nay tao sẽ có bất ngờ cho mày đó vừa dứt lời Thì Thu quay sang phía cửa lớn Lớn giọng gọi Vào đi Từ bên ngoài cái mận vào bên trong Nó tiến đến chỗ Thu cúi đầu Cô có chuyện gì căng dặn ạ Mày ở trong này canh chừng Không cho nó bỏ trốn Dạ con hiểu rồi thưa cô Thu quay lưng đi Cánh cửa gỗ đóng sầm lại Giang lên một âm thanh rất lớn Mận chầm rải tiến đến chỗ Nhi Còn chưa kịp để cô lên tiếng Nó đã bịt miệng cô lại Biết Nhi sẽ hỏi điều gì Cái mận nhẹ nhàng đáp Tất cả cũng chỉ vì tiền thôi Nhi thực sự muốn nói với cái mận Dài điều Nhưng sau khi nghe những lời đó cô lại thôi Cái mận trói chặt Nhi lại rồi tiến đến chỗ đối diện ngồi xuống canh trường Nhi. Ngay từ đầu, cái mình làm việc cho ông Toại. Bao nhiêu năm, nó sống trong phủ, đơn giản để theo dõi công việc làm ăn của cầu trọng, rồi báo lại cho ông Toại biết. Chính cái mận là người nói với Thu về chuyến đi lên huyện của cầu trọng và Nhi. Cũng chính cái mận là người đã báo tin cho Thu vào ngày mà Thu bị cầu trọng thẳng thường nói á phải rời khỏi phủ. Tất cả... Đều do mận đứng sau Nhị bị trói chặt tay chân Miệng cũng bị bịt kín Nên chẳng thể nói được câu nào Cô chỉ có thể dùng ánh mắt Mà nhìn về phía mận Trong lòng cô bây giờ Nỗi bất ngờ về sự xuất hiện của cái mận Không lớn bằng cảm giác đau đớn Khi bên cạnh cô Khoảng thời gian dài như thế Mà cuối cùng lại đâm sau lưng cô Một vết thương thật đau Đêm muộn Bên ngoài nhà hoang Bỗng truyền đến những âm thanh của tiếng bước chân, dẫm lên lá khô. Bộ không khí tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa. Thu xông vào bên trong với vẻ mặt đầy sợ hãi, ả nhanh chóng ra lệnh cho cái mận. Bảo đốt nhà cho tao. Câu nói của Thu khiến Nhi nhìn vào cái mận vô cùng ngạc nhiên, cái mận đứng phát dậy hoảng loạn nói. Cô Thu, sao lại đốt nhà cô Thu? Không phải đã thỏa thuận sau khi lấy được tiền Sẽ thả người hay sao? Nếu như bây giờ mày không đốt Thì không những không lấy được tiền Mà còn phải đi tù đó Màu đốt nhà rồi bỏ trốn Thu cứ nghĩ Phi dù bắt cóc tốn tiền này sẽ thành công Nào ngờ ả cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn Cậu trọng đã tìm đến quân để giúp đỡ Với lực lượng quân lính rất nhiều Thu căn bản không thể so sánh nổi Khi nãy ả mới nghe được mật báo Rằng đang có rất nhiều lính triều đình phi ngựa tới đây Giữa mạng sống và tiền bạc Á đành phải chọn con đường thoát thân Thấy cái mận cứ mãi không chịu đốt nhà Thù lớn giọng mắng Mày bao đốt nhà cho tao Cái mận cầm trên tay ngọn đốt run rẩy nhìn về phía Nhi Nó nhìn thẳng vào ánh mắt Nhi Chỉ thấy sự cầu xin Đừng gây ra tội một cách vô giọng Chính vì bắt gặp ánh mắt của Nhi nên nó cứ chần chừ mãi quay đầu về phía sau thấy quân lính sắp đến thu không đợi cái mận quyết định mà tiến đến giành lấy ngọn đuốc trên tay mận Á không chần chừ mà châm đốt ngôi nhà dứt ngọn đuốc xuống đất thu mỉm cười nhìn ngọn lửa bắt đầu lan rộng vừa cười vừa nói bọn mày cứ ở đây mà chết chung với nhau đi không để cái mận có cơ hội tẩu thoát thu chạy nhanh ra bên ngoài khóa chặt cửa Lúc cây mận sắp đuổi kịp ả Thì cánh cửa đã khóa từ bên ngoài Nó quay đầu nhìn nhi ở phía sau Cùng với ngọn lửa cháy rực Đàn nút tròn lấy hai người Quân lính nhanh chóng ập đến Thấy bọn buôn người cùng với thu đang bỏ trốn Quân ra lệnh cho lính phải bắt hết Cậu trọng dừng chân trước cửa nhà hoang Ngọn lửa lớn đã bao trùm lấy tất cả Từ bên trong Cậu trọng nghe thấy được tiếng kiều ai oán Của một người con gái Một giọng nói quen thuộc đến đau lòng. Cầu trọng chẳng ngại biển lửa, vì giờ và con, đa gỡ trong đám cháy, cứ thế xông dạo bên trong. Cũng may là có quân ngăn cảm kịp thời, nếu không cậu trọng cũng sẽ bị đám cháy nuốt trọn. Một cuộc tranh cãi nổ ra, cậu trọng liên tục muốn vào bên trong, còn quân thì liên tục ngăn cản vì quá nguy hiểm. Sau cùng thì hai người phải gác bỏ tất cả, mọi thứ để dập lửa. thời gian lặng lẽ trôi qua những xô nước liên tục được chuyển đến ngôi nhà hoang kia ngọn lửa dường như chẳng hề suy giảm bởi mấy xô nước cỏn con chúng vẫn tiếp tục cháy cháy đến khi rực sáng cả một vùng trời đến khi mọi thứ kết thúc chỉ còn lại đóng tro tàn Cậu trồng bỏ mặt tất cả chạy thật nhanh vào bên trong mọi thứ chẳng còn gì ngoài đống đổ nát cậu liên tục tìm kiếm tìm xem người con gái cậu yêu còn sống hay không Nhưng rồi cậu lại vô lực quỳ xuống dưới đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn dẹp phía trước, thu gọn trong tầm mắt cậu, chẳng phải người con gái luôn vui vẻ rạng rỡ giữa ánh mặt trời, mà chỉ còn là một cái xác bất động trên nền đất. tiếng bước chân dàn lên liên hồi, quân đột ngột dừng chân sau lưng cậu trọng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lặng cuộn chặt tay, đầy phẫn nộ và đau đớn. Trong màn đêm đen tối chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc dòng cổ Trong lòng bàn tay người con gái phát ra ánh sáng Thậm chí ánh sáng bên ngoài kia cũng chẳng thể sánh bằng Ngoài chuyện Hơn một tháng trôi qua mọi việc dường như đã được giải quyết êm ấm Đám người của Thu và cô ta đã bị bắt Sau khi bị xét xử Thu phải ngồi tù vì những việc mà mình đã gây ra Gia đình của cô ta cũng chẳng khấm khá hơn là bao. với việc làm ăn bất chính, thua lỗ rồi lại nợ nần, cả nhà tu lâm giàu cảnh nghèo khó. Ông Toài cũng không thoát khỏi số kiếp ngồi tù. Mọi chuyện dường như đã kết thúc, nhưng nó chỉ kết thúc với những kẻ có tuổi. Hơn một tháng sau khi ngôi nhà bị thiêu đốt, thi thể được tìm thấy trong nhà hoang là một người phụ nữ. Nhưng do cơ thể bị phỏng quá nặng nên chẳng thể biết đó là ai. Lúc tìm thấy, trên tay cô ta cầm chặt sợi dây chuyền của mẹ Nhi. Nhiều người cũng khẳng định đó là Nhi, nhưng cậu chồng thì không. Chưa một phút giây nào, cậu tin đó là vợ mình. Người phụ nữ đó được đưa về phủ và được an táng đàng hoàng, nhưng mà trong đám tàng cậu chồng không hề xuất hiện, dù chỉ một lần. Một tháng rộng rã trôi qua, cậu trọng bỏ bề hết công việc của cửa hàng. tất cả những gì cậu làm sâu dù hỏa hoạn ở nhà hoang chính là đi tìm nhi với niềm tin rằng nhi vẫn còn sống ngày nào cầu trọng cũng đi tìm đến nỗi đùi chân đã sưng tấy và chảy máu cậu chẳng biết phải đi đến đâu để tìm nhi cũng chẳng rõ phải làm thế nào để có thêm thông tin cậu chỉ biết tìm kiếm tìm kiếm và tìm kiếm một cuộc tìm kiếm vô vọng ông đức đã nhiều lần khuyên nhủ cầu trọng Nên chấp nhận sự thật Nhưng kết quả vẫn là con số không Cậu rồng cố chấp đến mức bảo thủ Cậu chẳng ngại nắng mưa hay giông bão Chỉ cần ngày nào cậu còn sống Ngày đó cậu sẽ ôm hy vọng mà tìm kiếm Không chỉ cậu rồng mù quáng Mà ngay cả quân cũng thế Mặc dù tận mắt chứng kiến Chiếc vòng cổ của, của mẹ trên tay Người phụ nữ kia Nhưng quân không tin đó là chị mình Ngày quân trên quang đường đi làm việc Đêm xuống lại cùng những người lính canh thân cận đi tìm Nhi. Cậu dựa vào suy đoán của mình, tìm kiếm khắp khu rừng, không bỏ qua một chỗ, rồi đến những nhà dân xung quanh để hỏi thăm. Tuy chưa nhận được hồi âm, nhưng cậu nhất quyết không chịu từ bỏ. Bởi lẽ nội đào mất mẹ đối với quân quá lớn, bây giờ ngay cả chị gái cũng không còn. Quân thực sự không còn chỗ dựa tinh thần. Còn chưa kể đến người thầy già yếu của cậu. thầy vẫn luôn mong ngóng được gặp con gái của mình suốt bao nhiêu năm hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mới cũng là ngày bước sang tháng thứ hai kể từ khi vụ hỏa hoạn kết thúc trong phòng riêng cậu trọng mặc tạm bộ quần áo lấy đài trong tủ rồi chuẩn bị ra ngoài tiếp tục công cuộc tìm kiếm cậu chẳng muốn bỏ lỡ một giây nào cũng không muốn chậm trễ bởi biết đâu may mắn sẽ tìm đến với cậu bước chân Dù giả tiến về phía cửa chính Bất ngờ cánh cửa đột ngột mở ra Trước khi cậu chạm tay dạo Bà Lệ mở cửa bước vào bên trong Thấy cách ăn mặc của cậu Chẳng cần hỏi bà cũng đoán được là cậu đi đâu Thấy bà cậu trồng khẽ cúi đầu chào Bà Lệ mỉm cười gật đầu Rồi đặt xuống bàn một chiếc bánh nóng hổi Vẫn còn đang bốc khối nghi ngút Từng hành động của bà đều vô cùng lặng lẽ Và nhanh nhẹn Ngồi yên dị trên ghế Chưa để cầu trọng Phải nói Bà đã lên tiếng Mẹ biết Con đang nóng lòng muốn đi tìm cái nhi Nhưng mấy ngày nay con không ăn gì rồi Ngồi xuống Ăn xong cái bánh này Rồi tiếp tục tìm kiếm Người ta nói có thực mới giựt được đào Còn đi con lấy sức Nhưng mà thưa mẹ Nghe lời mẹ một lần đi Con cứ bỏ đói bản thân như thế không tốt đâu Con không muốn mất vợ Vậy thì mẹ cũng không muốn mất con Cậu trọng chẳng thể cãi lại Dù chỉ một câu Chầm rãi tiến đến chỗ Ngồi xuống đối diện bà Cậu trọng cầm cái bánh lên Ăn một cách nặng nhọc, mệt mỏi Thế nhưng vừa mới cắn một miếng bánh Cậu trọng đã nhận ra ngay hương vị quen thuộc Chiếc bánh đó Có hương vị rất giống với chiếc bánh Mà Nhi đã từng làm cho cậu Chiếc bánh này Mẹ lấy ở đâu thế? Ngon không? Mẹ trả lời con đi Mẹ lấy cái bánh này ở đâu? Là do ai làm? Cái bánh này Là do cái nhi làm đó Nhi làm? Chuyện này là sao? Bà Lệ không nói Chỉ mỉm cười đầy ẩn ý Còn cầu trọng thì cứ mãi nhìn bà dán mắt chứ đừng biết bao nhiêu sự hoang mang Chiều hôm ấy Bà Lệ dẫn cầu trọng lên huyện Cậu gặn hỏi mãi, bà nhất quyết không chịu nói ra nơi cậu sắp đến. Chỉ thấy sau một khoảng đường dài, nơi hai người dừng chân lại chính là căn nhà mà cậu bỏ tiền ra mua. Căn nhà chỉ có cậu và Nhi biết. đứng trước cửa gỗ, bà Lệ dừng chân quay sang phía cậu rồi nói. vào trong đi, con sẽ gặp người cần gặp. Bây giờ mày đi giải quyết một số chuyện đây. cầu trọng cúi đầu chào bà lệ đầy kính cẩn cậu nhìn theo bóng dáng bà khuất dần về phía xa rồi mới đẩy cửa bước vào bên trong lệ đôi chân chậm rãi tiếng vào trong thu gọn trong tầm mắt cầu trọng là bóng dáng quen thuộc của một cô gái nhỏ khoảnh khắc ấy cho dù có xảy ra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể quên người con gái nhỏ đang đứng trước mặt cậu chính là nhi cảm xúc dở òa cậu bỏ mặt mọi thứ ở phía sau Chạy thật nhanh đến chỗ Nhi, rồi ôm chầm lấy cô. Hành động bất ngờ này của cậu khiến cho Nhi chẳng thể phản ứng. Nhưng khi nhận ra người trước mặt là cậu, cô lại không phản kháng. Bàn tay nhỏ nhẹ, đưa lên, ôm lấy tấm lưng to lớn. Suốt mấy tháng qua, em đã đi đâu? Em có biết tôi tìm em dứt vả thế nào không? Sao em lại có mặt ở đây? Cô chậm rãi, rời khỏi vòng tay cậu. đặt bàn tay ấm áp lên má cậu mỉm cười nói là mẹ đưa em đến đây mẹ sao dạ phải mẹ nói cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong thì sẽ để em gặp cậu vậy cái xác trong nhà hoang là thế nào sợi dây chuyền và tại sao mẹ lại liên quan đến chuyện này chuyện dài lắm em cũng không muốn nhắc đến quá khứ dù sao Cậu chỉ cần biết, mẹ không ghét em như cậu nghĩ là được rồi vào đêm xảy ra hỏa hoạn, chỉ có Nhi và cái mận ở trong nhà hoang Cô nhớ lúc đó bản thân đã phải rất cố gắng Mới có thể thoát ra khỏi sợi dây thừng trói chặt ở tay và chân Sau khi thoát ra khỏi dây trói, cô và cái mận, mỗi người một ngã Tìm đường thoát ra khỏi căn nhà hoang Khi ấy lửa mỗi lúc một lớn, tưởng chừng sắp nuốt trọn hai người May mắn họ lại tìm được một con đường thoát Cả hai cùng chạy về phía cửa Nhưng may mắn chỉ đến với một trong hai Như vô tình bị một thanh gỗ đè trúng chân Không thể chạy tiếp Ngọn lửa cháy rất lớn Tưởng chừng bản thân sắp phải bỏ mạng Thì cái mận đã dội dàng đến giúp đỡ Nó giúp cô thoát khỏi thanh gỗ Đến khi thoát ra được Thì chính nó lại là người bị mắc kẹt vì đã cố gắng cứu cái mận Nhưng mà những gì cô nhận lại chỉ là lời từ chối từ nó cuối cùng nhị vẫn phải nghe theo lời cái mận một mình rời đi khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy nụ cười của cái mận cùng với lời xin lỗi của nó Nhị biết tâm cái mận chưa bao giờ bị giấy bẩn sợi dây chuyền nằm trong tay cái mận là do lúc chạy thoát cô đã làm rơi nên mới dẫn đến hiểu lầm thoát được kiếp nạn gặp bà lệ như còn tưởng bản thân sẽ không thể tiếp tục sống Bất ngờ bà Lệ đưa Nhi đến đây để dưỡng thai và tránh nguy hiểm. Bà nói Nhi cần phải ở đây thêm một thời gian, đến khi đám người kia bị trừng trị thì mới được gặp cậu. Suốt một tháng qua, bà Lệ là người luôn bên cạnh, chăm sóc cho Nhi. Nhi lặng lẽ quan sát bà Lệ, thật ra thì bà không phải là người xấu. Có hiểm khích với Nhi cũng chỉ là vì quá khứ chịu nhiều tổn thương. Đôi khi bản thân chúng ta khi chịu đau đớn, Lại muốn người khác phải chịu đau đớn giống như mình. nhi hiểu nỗi đau, bà Lệ từng chịu đựng, nên cũng chẳng trách móc. Có lẽ bây giờ, bà Lệ sống không phải vì chức danh bà chủ của ngôi biệt phủ, mà bà sống vì con, vì cháu của mình sau này. Hơn hết, bà sống do chính mình, sống và làm những điều bản thân muốn trước khi rời xa cõi trần. Cậu trọng ôm lấy Nhi, nhẹ nhàng hôn lên tóc. Suốt một tháng qua, em có biết tôi nhớ em đến mức nào không? Tôi còn tưởng sẽ không được gặp lại em nữa. Tựa đầu vào cô ngực rắn chắc, dì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, truyền đến, Khẽ thở vào một tiếng, cô nói. Em và con sẽ không rời xa cậu nữa đâu. Vậy nên cậu không cần phải lo lắng. Đúng hơn là tôi không cho phép em rời xa tôi một lần nào nữa. Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tay cậu như đang nhắc nhở em từng đưa dối cậu mà cậu vẫn cho em đi theo sao cậu không nhân lúc em không bên cạnh mà tìm một người khác đi nhì vừa dứt câu cậu trọng đá vội vàng cốc nhà giàu trắng nhì một cái sao cậu đánh em tại em nói những lời không nên nói sao lại không nên em nghĩ vậy mà cầu trọng nén tiếng thở dài rồi từ tốn đáp với tôi chỉ cần có em bên cạnh là đủ chẳng phải giải thích dài dòng cũng chẳng cần thanh minh đủ đường một câu nói của cậu đủ khiến cho nhì hiểu ra nhiều chuyện hóa ra tình yêu của cậu lại đơn giản như thế sự tha thứ của cậu là sự mở lòng để đón nhận một tình yêu và hơn hết là một gia đình kính thưa quý vị, bộ truyện Phận Gái Lầu Xanh của tác giả Diễm Quỳnh đã khép lại. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh trong những chuyên mục phát sóng của kênh. Còn bây giờ thì chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.